các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mẹ rẻ dì chị tinh đừng đánh con đó bà bồi ngoan sẽ không có ai đánh con đâu tiếng con trai khóc khiến tristiner đau lòng không thôi để mẹ nhìn xem con nào trời ạ tóc của con làm sao lại như thế này làm sao toàn thân đều dính cắt như thế chứ đà khóc lóc đến thở không ra hơi cả người trốn ở trong lòng mẹ hoảng sợ nói thật là xin lỗi con chỉ là không cẩn thận con không cẩn thận đánh vỡ chai coca mà dì chị tinh muốn uống dì ấy rất là tức giận mắng con không có giáo dục lại còn để con xuống cát nói phải đánh nhiều tử con thật là xin lỗi gì à dì tha thứ dì đừng đánh con nữa mà giờ phút này Daniel khóc đến khàn cả tiếng hai mắt sưng đỏ thân hình còn hơi run rẩy cùng với tiểu bá vương thô bạo vô lễ vừa rồi quả thực là hai người khác nhau chị tinh thật sự nói công ra lời cô quá là kinh ngạc rồi ôi trời ạ số cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ Cô chỉ là muốn giúp đàn nhàn bôi kèm trong nắng thôi mà Tại sao lại biến thành như thế Càng làm trái tim cô nguội lạnh hơn là Đứa bé này mới chỉ 4 tuổi mà thôi Nó lại có thể trắng trợn Mà nói lời biện đặt Tâm cơ sâu như thế để hãm hại cô Christina đau lòng lại phẫn nộ Hai trong mắt hung dữ bốc cháy Trợn mắt nhìn chỉ tinh nói Cái gì chứ Cô chỉ vì một chai cô cam mà muốn đánh đàn nhàn sao Ôi trời ạ Tôi thật sự không tin được cô là một người nóng tính Độc ác như vậy Nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, cô lại có thể dọn nói như thế này. Cô có còn có lương tâm hay không hả? Mẹ ạ, con rất sợ, rất sợ. Có mẹ bao che, nước mắt của Daniel lại càng giống như vòi nước không ngừng rơi ra. Thằng nhóc đáng tương tựa vào như muốn rút vào trong lòng mẹ để tìm kiếm sự an ủi. Christina ôm chặt lấy con trai tức giận nói. Daniel thật là đáng thương, lại có thể đáng sợ như vậy còn không ngừng phát ruột nữa. May mắn là đúng lúc tôi đi tới. Nếu không ai ngờ một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Không biết chừng nó sẽ bị đánh đến trọng thương như thế nào? Rồi cô ta lại quay đầu nói với Elvis. Con trai bị bắt nạt như thế này. Anh lại cho là không có chuyện gì để nói sao? Chẳng lẽ anh muốn cho con chúng ta có một cuộc sống an toàn? Là trải qua việc khủng bố như vậy sao hả? Elvis ngưng mặt lại, mắt lướt nhìn trì tinh một cái. Ánh mắt một trăm phần tin tưởng, hắn trầm ổn nói. Christina, đừng hoàng. Anh nghĩ giữa việc này nhất định là có hiểu lầm. Để anh ôm Daniel còn không cần, mẹ à. Đà khóc lóc càng thế lương hơn, càng người gắt cao, giúp chặt ở trong lòng của mẹ, ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên. Con sợ, con sợ gì chỉ tinh? Cô ấy sẽ đánh chết con. Mẹ à, đừng rời khỏi con. Được, được, được, mẹ sẽ không rời khỏi con. Bà bối à, có mẹ ở đây rồi, không có kẻ nào dám bắt nạt con đâu. Tristina dùng ánh mắt cười hận trừng mắt mà nhìn chỉ tinh, rồi lại trương mắt mà nhìn Elvis. Em chúc phúc cho hôn nhân của hai người. Nhưng nếu như sau này con em phải trải qua những ngày kinh hồn bạt bế như vậy, em không thể yên tâm. Elvis à, anh còn không nhìn ra được sao hả? Người phụ nữ này chỉ biết làm trò ở bên ngoài. Ngoài mặt thì ôn hòa với Daniel, còn bên trong thì vô cùng nghiêm khắc. Nếu không tại sao Daniel lại bị cho cô ta dọa khóc thành như vậy chứ? Làm sao anh có thể cho con của mình sống trong sợ hãi được? Đối mặt với sự hùng hổ chỉ trích của Tristina, Elvis vẫn bình tĩnh nói. Chuyện này anh nhất định sẽ làm rõ. Nhưng anh tin tưởng chỉ tin. Cô ấy tuyệt đối sẽ không phải là một người nóng này đánh con nít. Trong này nhất định là có nhiều lầm. Bàn tay to của hắn cầm chắc bàn tay nhỏ bé của chị Tinh là lực lượng rất lớn nhất cho cô. Chị Tinh cảm ơn, lướt mắt nhìn hắn một cái. Người đàn ông này từ đầu tới cuối không hoài nghi cô, hắn tiến những cô một cách vô điều kiện. Nhưng mà hành động này của bọn họ càng khiến mẹ con christina thêm phần buồn bực. Cô ta giận không kiềm chế được ôm con trai nói. Được. Anh chỉ biết che trở niềm vui mới của mình. Con trai trước mắt anh bị hành hạ. Anh cũng không đau lòng sao? Xem ra là chán ghét mẹ con chúng tôi. Chúng tôi đi ngay lập tức. Cầm lấy cái túi lớn ở trên ghế. Christina giận dỗi quay người đi về. Chị tình bất an nói. Anh mau đuổi theo cô ấy đi. Con trai còn đang khóc. Cô ấy một mình ôm Daniel rất là vất vả. Anh đưa bọn họ về khách sạn trước đi. Cô tốt bụng vẫn không yên lòng khi để cho Christina một mình mang con trở về. Nhưng mà... Em không sao đâu. Chị Tinh mỉm cười dịu dàng nói. Em sẽ tự mình kêu xe về nhà. Không cần phải lo lắng cho em. Anh mau đi đi. Tôi đợi rồi. Em về nhà trước chờ anh. Anh đưa bọn họ trở về rồi sẽ lập tức quay về nhà. Nói xong, Elvis lập tức đuổi theo Tristina. Sau khi nhìn theo Elvis cùng mẹ con Tristina lên xe, Chị Tinh trở lại ghế dựa trên bãi biển, từ từ thu dọn đồ đạc mệt mỏi cất tiếng thở dài trước kia chỉ nghe là làm mẹ kế rất khó nhưng tự mình lãnh giáo y lực của Daniel thì mới biết cô thật là thương tâm, cô rất yêu Daniel, rất là nguyện ý muốn cho nó mở gia đình. Ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện